chào mừng các bạn đến với viết studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện kiếm rồng sáu phượng của tác giả từ khánh phụng qua giọng đọc viết linh phần 10 tiên hồ hí thiếu hiệp hồng tuyến tha lũ gian hôm đó trong mỗi điểm canh hai ở phía tây hoành của huyện tiến giang đang vui vẻ tấp nập người đi chợ đêm theo vai thích cánh vui vẻ ồn ào vô cùng khách sạn duyệt lai ở ngay giữa phố đó Ngoài cửa đôi đèn lồng vẫn còn thắp sáng, nhưng những khách trọ vì ban ngày đi đường mệt nhọc nên đã ngủ say cả rồi. Đêm mùa xuân lạnh lẽo, đột nhiên, từ căn phòng có ba bóng đen phi ra, hai lớn một nhỏ, tựa như ba con rơi đang lẻ làng vô cùng. Ba người phi thân lên trên mái nhà, họ không chỉ hoãn chút nào, vừa lên tới nơi, chỉ nhìn quanh một chút rồi đi luôn. Một bóng đen đi trước, còn một lớn một nhỏ rất thay nhau đi sau. Cả ba cùng chạy ra ngoài thành sau khi ba cái bóng đen ấy đi rồi, trên mái nhà ở cách đó khá xa, bỗng có một bóng người mảnh khảnh xuất hiện. Có lẽ bóng đen ấy trốn sắt ở đó, chờ ba bóng đen kia đi rồi mới xuất hiện. Bóng đen ấy bỗng cười đắc chí rồi nhẹ nhàng phi thân tới khách sạn Duyệt Lai. Bóng có tiếng kêu cạch. Có lẽ bóng đen ấy không cẩn thận nên đã giấm vỡ một mảnh ngói, nên loạn trọn suýt ngã. Căn phòng bên dưới bỗng có khuôn mặt trắng trèo, đẩy cửa sổ, ngó ra bên ngoài và khẽ hỏi. Ai đó? Tuy tiếng nói của thiếu niên anh tuấn ấy không lớn lắm nhưng những người đứng cách xa hai ba chục trường cũng nghe rõ một một. "Mất đại ca, tiểu muội đây." Giọng nói ngọt dịu ấy vừa dứt thì bóng đen nhẹ nhàng như một đám mây bay xuyên qua cửa sổ vào trong lòng liền. Bóng đen cau mày lại lẳng lơ liếc nhìn Thiên Mẫn, muốn nói lại thôi. Bóng đen đó chính là ngọc Diện tiên hồ Nguyễn Kiều Nghiêu. Thiên Mẫn khẽ nói, "Nguyễn cô nương đây sao? Đêm hôm khuya khoắt cô đến đây có việc gì?" Ủa? cô làm sao vậy?" Ngọc Diệm tiến hồ, hai tay ôm ngực, ẻo lạ nhưng không có hơi sức và đứng không vững vậy. Nàng thỏ thẻ đắp. Bất đại ca, tiểu muội bị bị thương vì tên khốn nạn cứ theo dõi đại ca và mọi người hỏi tiểu muội can thiệp nên bị đánh. Giọng nói của nàng vừa yếu ớt vừa nhỏ nhẹ, hình như có hơi mà không có sức vậy. Thiên Mẫn kinh hãi nói: cái gì? Người thả ông đen vẫn còn theo dõi chúng tôi ư? Ngọc Duyện Tiên Hồ hai má đỏ bừng cúi đầu xuống, nhưng mắt vẫn liếc trồm chàng và e lệ nói. Vâng, mất đại ca đỡ hộ tiểu muội với. Nàng nghiến răng mím môi trả lời như vậy gượng cười mới nói được mấy câu, rồi lại lào đảo như sắp té. Đừng nói nàng là sư muội của chị anh. Dù đó là người ngoài bị thương như vậy cũng phải cứu giúp nữa, nên thiên mẫn vội dơ tay ra đỡ. Ngờ đầu Ngọc Duyện Tiên Hồ đất thuận thế té luôn vào trong lòng chàng. Hai tay của nàng không biết hữu ý hay vô tình Dơ lên ôm choàng lấy cổ chàng Rên rỉ luôn miệng như đang bị thương nặng vậy Thiên Mẫn là người trung hậu Không ngờ vực gì hết Trái lại còn thương hại nữa là khác Sợ nàng té ngã thực Nên chàng vội ôm nàng vào lòng Chàng cúi đầu nhìn xuống Thấy nàng ngẩng mặt lên Hai mắt nhắm nghiền hơi thở của nàng khiến chàng ngây ngất khôn tả Thiên Mẫn lẹ làng vội bồng nàng đi tới trước giường Từ từ đặt xuống và khẽ gỡ tay nàng ra nguyễn cô nương bị thương ở đâu Ngọc Diệt tiến hộ giả bộ rất khéo léo, khẽ hé mắt ra nhìn Thiên Mẫn rồi nhắm nghiền ngay và giơ tay lên chỉ trước ngực u oán đắp. "Máu ở trước ngực, uất kết lại, mệt mệt quá." Thấy nàng kêu đau ở trước ngực, Thiên Mẫn không tiện xem xét vội đắp. Nguyễn cô Nương cứ yên tâm nằm nghỉ một lát để tôi đi gọi anh hiền muội. Ngờ đâu Kiều Nghiêu vội giơ tay lên xua mấy cái và đắp. "Mất đại ca, doãn sư tỷ, kỳ sư tỷ các người đang đuổi theo kẻ gian rồi." Thiên Mẫn vội hỏi Nguyễn Cô Nương nói gì vậy? Họ đất đuổi theo kẻ thả ong ư? Thiên Hồ khẽ gật đầu. Đầu đuôi câu chuyện thế này. Hôm đó ở tổng đàn của bài giáo, tiểu muội vừa nói chuyện với cổ cửu Dương xong, ngẫu nhiên thấy một cái bóng đen lén lút ngồi ở trên mái nhà. Tiểu muội đoán chắc y là người thả ong đen nên không kịp báo cho đại ca và mọi người hay biết, liền rón rén theo dõi y ra khỏi côn sơn. Sau tiểu muội mới phát hiện y theo dõi đại ca hỏi Tiểu Muội cứ để yên xem y làm gì nên lặng lặng đi theo sau y. Không ngờ dọc đường đại ca và mọi người vẫn không hay biết gì hết. Khiến tiểu Muội sốt ruột vô cùng. Mình ấm ngầm viết mấy chữ để cho đại ca và mọi người phòng bị. Giọng nói của nàng càng yếu ớt, Thiên Mẫn càng nghe càng cảm động liền hỏi. Ủa thế ra hai lần để lại giấy tờ báo đồng cho chúng tôi là cô nương đó sao? Ngọc Diễn Tiên Hồ không trả lời. Ngừng dây lát rồi nói tiếp. Người ấy hành tung rất bí mật, nay đây mai đó, không có một nơi nào nhất định cả. Tối hôm nay y ở trong một miếu hoa ngoài thành, tiểu muội vội đến đây định báo tin cho doanh sư tỷ hay, nên núp ở trong bóng tối để đợi chờ. Không ngờ, không ngờ bị y phát giác nên bắt buộc tiểu muội phải đấu với y. Tiểu muội định không nổi y nên mới bị đánh trúng một chưởng. Thiên Mẫn làm sao mà hiểu rõ được, và lại trên đời này có mấy người đàn ông như Liễu Hà Huệ đâu? Tuy thiên mẫn không phải là kẻ hiếu sắc, nhưng nhất thời bị thanh sắc hương vì quyến rũ, thì làm sao chàng cầm lòng được? Ngọc Duyên Tiến Hồ là ai? Chắc không cần nói, quý vị cũng đã biết nàng là con người thế nào rồi. Nàng uốn éo như con rắn cọ vào người thiên mẫn, một tay ôm chặt lấy cổ chàng, má áp vào má, chàng không kịp đề phòng, thấy vậy cũng hoảng sợ. Chàng bị nàng ôm chặt và cả hai cùng té xuống giường, khiến chàng không còn sức kháng cử nữa. Môi của hai người gắn chặt vào nhau, Đang lúc đó thì thiên mẫn tỉnh ngộ, chàng vội giờ thế tiềm long thăng thiên, nhảy ra khỏi giường và quát lớn. Nguyên cô nương, có, có mau rời khỏi đây không? Chàng vừa mắng vừa nổi giận, hai má đỏ bừng, tuy giọng nói của chàng không to lắm, nhưng cũng đủ thấy chàng tức giận vô cùng rồi. Ngọc diện tiên hồ giờ xào kế ra, tường cá sắp cắn câu đến nơi, ngờ đâu lại xảy mất. Mặt nàng đỏ bừng, hai mắt vẫn long lánh, rất dâm đãng, nàng nghiến răng, miếm môi cất giọng chửi yêu Oan gia, thiên hạ thèm muốn gần gũi tiểu muội cũng không được, mà Oan gia thì nàng biết võ công của mình còn kém Thiên Mẫn xa. Nếu dùng võ lực cưỡng bức thì không sao bắt ép nổi. nàng cũng không ngờ một thiếu niên phong lưu tuấn tú như thế mà lại không biết tình tự gì cả. nàng u oán thở dài rồi nhẹ nhàng nhảy xuống giường với giọng run run hỏi Thiên Mẫn: Mẫn, đợ, đại ca, Oan gia sao khinh tiểu muội thế? Tiểu muội có phải là gái làng chơi đâu? Thôi được, tiểu muội đi, Mẫn đại ca hãy hôn từ biệt đi. Như vậy tiểu muội dù chết cũng cam tâm. Nói xong nàng nước nở khóc. Đó là tài ba bất di bất dịch của các cô. Một khóc, hai nhìn đói, ba treo cổ. Từ mấy nghìn năm trước truyền tới bây giờ, phần nhiều họ toàn dùng những thủ đoạn đó để đối phó với những người đàn ông mà họ thích. Không hiểu nước mắt của tiên hồ ở đâu ra mà nhiều và trông đáng thương đến như vậy. Như thế thì dù đối phương có là người sắt đá cũng phải động lòng, Nhưng phép này nàng thất bại vì thiên vẫn không thèm đưa mắt nhìn, chỉ lạnh lùng đáp. "Nguyễn Quân Nương, cô nên tự trọng một chút mà mau rời khỏi nơi đây." Ngọc Diện Tiên Hồ vừa giơ tay lên vốt tóc vừa cười khanh khách. "Oan gia, sao mặt trái tim của Oan gia lại cứng rắn hơn sắt đá như vậy? Từ khi gặp Oan gia ở Côn Sơn tới giờ, tiểu muội hồn siêu phách lạc mà cứ mơ mơ hồ hồ theo dõi tới đây, sau lại phát giác tên giặc phóng động cũng theo dõi các người." Tiểu muội chỉ sợ cho oan gia bị nguy hiểm nên mới mấy lần báo động như vậy mà ngày đêm vẫn ngấm ngầm bảo vệ. Tôi hỏi tiểu muội làm như vậy có điều gì không nên không phải với oan gia không? Bây giờ tiểu muội chỉ yêu cầu oan gia hôn tử biệt mà oan gia cũng cử tuyệt. Hừ. Nếu oan gia không nhận lời thì dù chết tiểu muội cũng không rời khỏi căn phòng này. Nàng ngừng lại dây lát rồi nói tiếp. Mất đại ca lại đây dù không hôn thật thì hôn giả cũng chẳng sao mà. Giọng nói của nàng càng dâm đáng Khiến thiên mẫn tức giận khôn tả Liền chậm giọng quát mắng rằng Nếu cô không ra khỏi đây Thì đừng có trách thiên mẫn này vô tình đó Ôi chà xem oan gia làm gì nào Sao tính là nóng này đến thế Nếu oan gia đăng tay thì cứ việc giết chết tiểu muội đi Vai nàng rút động Và lưng uôn éo mấy cái y phục không còn khoác trên thân thể nữa Trong nàng không khác gì một pho tượng ngọc Đẹp khôn tả Hương thơm con gái tỏa ra Nàng bước tới ngã ngay vào lòng thiên mẫn thiên mẫn liền trợn ngược đôi lông mày lên định dơ hữu trưởng đánh bắn nàng ra khỏi phòng ngọc diện tiên hồ thấy vậy nghiến răng mí môi nói oan gia tiểu muội đã tự nguyện trao hết tấm thân này cho oan gia nàng uất ngược ra để chịu trưởng đó chứ không tránh né và cũng không chống đỡ gì hết Trông nàng càng khéo gợi thêm thiên mẫn thấy vậy không nhẫn tâm đánh vào người nàng vội thu hữu trưởng lướt về phía sau hai bước và quát nguyễn cô nương muốn làm gì vậy chàng ấp úng mãi mới thốt ra được lời nói đó Ngọc Diệt Tiên Hồ thấy vậy cười khi một tiếng rồi đắp. Ua, tiểu muội chẳng nói cho mất đại ca hay rồi là gì? Oan gia lại đây hôn tiểu muội lần cuối cùng đi, bằng không tiểu muội sẽ kêu la để cho mọi người vào đây xem. Tiểu muội sẽ bảo Oan gia đình cưỡng bức tiểu muội, thử xem lúc ấy Oan gia còn mặt mũi nào không? Thiên Mẫn đứng im không nói được nửa lời, thấy vậy nàng lại cười hỏi: Oan gia có can tâm như thế không? Rồi nàng từ từ bước lại gần, giơ tay khẽ dí vào trán chàng nói tiếp. Hoàn gia thực là ngây thơ, chả nhẽ yêu giả mà cũng không biết hay sao. Nào, lại đây với tiểu muội đi. Chưa dứt lời, nàng lại ngã ngay vào lòng chàng. Tuy Thiên mẫn không muốn trông, không muốn nghe, nhưng tai và mắt chàng không cho phép. Trái tim ở trong ngực sắp nhảy ra bên ngoài rồi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Nhạc thúc thúc, dọn thúc thúc, gọi thúc thúc mau dậy vì vạn thúc thúc đất trúng độc rồi. Đó là tiếng của Phụng Nhi. Thiên mẫn giật mình kinh hãi, vội đáp. Ta sẽ ra ngay. Nói xong chàng đẩy Ngọc Diện Tiên Hổ ra Nhưng nàng cũng còn cố hôn má chàng Và U Oan nói Mất đại ca Hoan kia tối hôm nay tuy chúng ta chắc có gì Nhưng cũng gọi là gần nhau rồi Xin đại ca không ghét tiểu muội Bằng không khi lên ngũ đài Dù bản lãnh của đại ca có cao siêu đến đâu cũng Nàng chưa nói dứt Thiên Mẫn đã mở cửa buồn đi ra Khi chàng vào phòng của tiểu kỳ Đã thấy có mùi cay nồng bốc lên Chàng biết trì anh đã cho tiểu kỳ uống ô phong tán rồi Lúc ấy tiểu kỳ đang nằm mê man ở trên giường. Phùng Nhi thấy Thiên Mẫn vào liền la lớn. Nhạc Túc Túc đã tới. chị Anh quay lại nhìn thì Thiên Mẫn đã lên tiếng hỏi: "Anh Buổi, mọi người đi đâu vậy?" Với võ công của Kỳ Muội cao siêu như vậy, làm sao lại bị thương được? chị Anh thấy Thiên Mẫn hỏi, mặt đỏ bừng đáp: "Hai ngày trước có người ngấm ngầm cho chúng ta hay là bảo có người đang là có người đang theo dõi chúng ta. Tối nay chúng muội vừa về tới phòng" Lại thấy trên bàn có một tờ giấy Bút tích cũng như hai tờ giấy trước kia Tờ giấy ấy nói Người ngấm ngầm theo dõi chúng ta hiện ở trong miếu thủy thần Tại ngoài Bắc Thành Kỳ tỷ bảo đừng nói cho đại ca biết Để hai tỷ muội bắt trói Người đã về rồi hãy gọi đại ca dậy Sau đằng lẽ chúng muội chờ Phụng Nhi ngủ say rồi hãng đi Ngờ đâu con nhỏ danh mạnh lắm Nó thì học được mấy miếng võ Nên cũng đòi đi theo Và nhất định không chịu đi ngủ Nó xin phép chúng muội cho nó đi theo để lấy kinh nghiệm Đại ca cũng biết Kỳ tỷ thương nó nhất nên nhận lời và bảo muội dắt nó cùng đi. Kỳ tỷ đi trước vì con nhỏ làm quấn chân nên thành thử muội với nó không sao đuổi kịp được Kỳ tỷ. Khi tới nơi, Kỳ tỷ đã nhảy qua bờ tường vào trong rồi. Khi muội với Phùng Nhi tới ngoài bờ tường thì đã nghe bên trong có tiếng hò hét vọng ra, đoán chắc Kỳ tỷ đã gặp địch thủ. Muội vội vào bên trong thì thấy Kỳ tỷ đã lặng choạng chịu đựng không nổi. Muội vội chạy lại đỡ tỷ ấy nhưng không biết kẻ địch ở đâu. Lúc này mới biết kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối đồng thời muội lại người thấy có một mùi thơm rất lạ mùi thơm đó hình như là tiên đào hồng nhấp hồng hương của độc cô bà vậy Thế ai người một chút là mê man bất tỉnh ngay muội nhờ uống qua ô phong tán nên không hề bị mê man trong khi đi đường muội cũng cho phụng nhi ăn một chút rồi mấy hôm trước bảo kỳ tỷ uống một chút để đề phòng nhưng khi muội mở nút lọ thuốc ra tỷ ấy vội bịt mũi lại bảo mùi nó cay quá nhất định không chịu uống nên ngày hôm nay tỷ ấy mới bị ám hại như vậy Tên giặc ấy có lẽ thấy mê hương không làm gì nổi muội, tự biết địch không nổi nên nó nhanh như mũi tên nhảy ra ngoài tường. Vì đang bận ấm kỳ tỷ nên muội đành phải để cho nó tẩu thoát. Chị anh vừa nói tới đó thấy tiểu kỳ tỉnh dậy ngơ ngác hỏi: Ủa mùi gì lại cay như thế? Phụng Nhi thấy tiểu kỳ đã tỉnh dậy vội la lớn: Hay lắm, vạn thúc thúc đã tỉnh rồi. Thiên Mẫn ngồi xuống mép giường nắm tay tiểu kỳ, kỳ muội. Ở trong thần miếu có trông thấy rõ Hình dáng của người theo dõi chúng ta như thế nào không Tiểu kỳ tròn xoay đôi mắt Nhìn trì anh Anh muội cậu bắt được y không Phùng nhi vội trả lời Vạn thúc thúc tên gian ấy đã đào tàu rồi Vì phải đỡ thúc thúc nên Doãn thúc thúc không đổi được y Y chạy nhanh lắm Nên Doãn thúc thúc với cháu Cũng không sao trông thấy rõ mặt y được Tiểu kỳ đắm mạnh vào thanh giường một cái Và giận dữ nói Tên giặc ấy khả ố thực vừa trông thấy mặt Y đã đào tàu liệt Vì tiểu muội ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ Và đã mê man liền Nơi tới đó nàng bỗng kêu ủa một tiếng Rồi hỏi vấn đại ca anh hiền muội có biết tên giặc đó không Thì anh vừa cười vừa hỏi lại Thì không nói ra Thì chúng muội làm sao biết được Tiểu kỳ đáp Chính tên giặc hái hoa Mà Nguyễn Kiều Nghiệu đã gặp trong khách sạn Ở Thần Châu đó Mặt y gầy gò, mũi mỏ két, hai mắt rất râm Tuổi trạc 24-25 Vẫn võ phục màu xanh Chính y đó, nhất định không sai đâu. Thị anh bỗng buồn miệng hỏi Quả đúng là y ư, tên giặc ấy theo dõi chúng ta để làm gì? Thiên Mẫn kinh ngạc Anh muội quen biết y ư thì anh mặt đỏ bừng đắp Hôm nọ Tiểu muội nghe Nguyễn Sư Mội nói đã đoán biết rồi Bây giờ theo lời tỷ nói thì đúng ra là y rồi chứ không sai Tiểu Kỳ vội hỏi Chẳng hay người đó là ai? Thị anh đắp Y là Cốc Phi Hồng, cháu của độc cô bà Ngày hôm nay y sử dụng ám khi đó là tiên đào hồng nhiếp hồn hương Tiểu kỳ vội nói Điều này tuy y đã đào tàu Nhưng chắc y không chạy xa đâu Vấn đề ca chúng ta thử đi quanh đây tìm kiếm xem sao Chưa biết chừng lại gặp y cũng nên Nói sao nàng vội nhảy xuống giường định đi Thiên vẫn mỉm cười lên tiếng Trời sắp sáng rồi còn tìm kiếm cái gì nữa Các người cũng nên đi nghỉ cả đi Có việc gì thì ngày mai hãy tính sau Tiểu kỳ nhìn ra cửa sổ Thấy trời đã sắp sáng thực đang phải nghe lời chàng ngồi xuống Thiên Mẫn về đến phòng vội cảm ơn trời đất vì chàng thấy Tao Hổ Lý đã đi rồi. Trong phòng vẫn còn mùi thơm mê hồn phạm phất. Chỉ một điểm đó cũng đủ làm cho chàng ngây ngất. Ngày hôm sau, ba người vừa thức dậy đã chia ra làm ba nơi. Giả bộ đi chơi để lùng bắt Cốc Phi Hùng. Trị Anh đem theo phụng Như đi cùng. Huyền thành đó không lớn lắm. Ba người đi quanh mấy vòng rồi mà vẫn không thấy hình bóng của Cốc Phi Hùng đâu hết. Khi về tới khách sạn... Tiểu kỳ tức giận, nghiến răng lớn tiếng nói, lần sau ta quyết bắt y, xem y có thể thoát nổi không. Mọi người đều thấy đói bụng, thiên mẫn liền gọi tử bào đem cơm vào phòng ăn. Tiểu kỳ muốn đi ra ngoài ăn, bất đắc dĩ thiên mẫn phải chịu ý nàng. Thế rồi ba người dắt Phụng Nhi đi ra khỏi khách điếm, đến hàng giang tử ở gần đó. Tử lâu này khá lớn, bọn tử bào thấy bốn người ăn vẫn xa hoa, vội chạy ra nghênh đón và mời lên lầu. Có lẽ từ lầu này mới khai trương không lâu nên cách trang trí bên trong hay còn mới mẻ, lịch sự và tào nhã tịch mịch lắm. Dù là giữa trưa nhưng thực khách ở trên lầu thừa thớt chứ không đông đúc như bên dưới. Thiên Mẫn ngồi xuống xong liền bảo mang thức ăn ra. thì Anh ngẫu nhiên thấy trên xà nhà có treo một cái bắt quái liền nhìn chân trối. Tiểu Kỳ nhanh mắt thấy vậy liền tùm tìm cười. Anh mỗi đất trông thấy gì rồi có phải không? thì Anh liếc nhìn chung quanh một lượt rồi khẽ đáp nhà này là của Huyền Âm giáo mở đấy chúng ta muốn kiếm cốc phi hồng thực là dễ như trở bàn tay Tiểu Kỳ hiểu ý mỉm cười thì Anh cầm đũa lên gõ chén kêu con con con ba tiếng và gọi nay Tử Bảo tên Tử Bảo vội chạy lại cúi đầu vái chào và hỏi công tử dặn bảo điều gì thì Anh cầm đũa chỉ cái bắt quái ở trên xà nhà vừa cười vừa dùng tiếng lóng hỏi Tử Bảo các người đã treo ngược bắt quái rồi ý là các người có phải là Huyền Âm giáo không Tất tử bào ngẩn người dây lát Rồi đưa mắt nhìn bốn người Quý công tử không biết đấy thôi xem như thế gọi là đạo chuyển càn khôn Biến lý âm dương Ý là chính tiểu điếm thờ phụng huyền âm giáo đấy chị anh mỉm cười gật đầu rồi nói Nếu vậy người hãy lấy ly nước âm dương thủy cho ta Ý là ta muốn gặp một người bạn Xin hỏi công tử muốn lấy âm dương thủy nào Ý là công tử muốn gặp ai Trị anh đẩy chén nước ở trước mặt một cái và đắp Ta muốn lấy một ly nước suối trên đỉnh Tung Sơn Xem âm dương thủy ở giữa lòng sông Nghĩa là Ta ở trên tổng giáo xuống Muốn gặp người chủ trì của các ngươi Tết tử bào liền cung kính đắp Một nén hương lễ 9 tầng trời Tiểu nhân là đệ tử của Phân đàn. Bảo cái hương sông chảy đi khắp nơi Ý là ta là hương chủ Đi tuần kinh ở bên ngoài Ngọn núi thứ mấy trên quần Ngọc sơn? Hương chủ là người của tổng đàn Hay là người của ngũ đài Phân đàn tới Phien thủ vị vân thức thủ, ta ở tổng đàn tới. Tử bảo nghe xong, hoàng sợ vô cùng nói, đệ tử đáng chết thật, không biết hương chủ gia lâm, đệ tử xin đi bái cho ngô trưởng quầy biết, ông ta sẽ ra đây đợi chờ hương chủ sai khiến. Những lời nói của tỷ anh với tên tử bảo vừa rồi là tiếng lóng riêng của huyền âm giáo. Tên tử bảo nói xong, vái chào một cái, quay người đi luôn. Tiểu kỳ cười nói, không ngờ hiền muội có nhiều mánh lới vậy. Tỷ anh mặt đỏ bừng. Nơi đây là Tương Giang, phân đường và cũng là trung tâm liên lạc của Tổng đàn với ngũ đài phân đàn. tiểu lầu này là trạm tiếp đãi của các phân đàn, cho nên tiểu muội mới tới, đã biết liền là thế. Hai người còn đang nói chuyện thì tên tử bảo đã đưa người trưởng quầy tuổi trặc 40 ra tới. Y vừa thấy tỷ Anh đã cung kính vái chào và nói. Đệ Tương Giang phân đường ký danh Hương Chủ Lỗ Đồng, không biết Hương Chủ Giang Lâm để ngay tiếp, mong Hương Chủ lượng thứ cho. tỷ Anh đứng dậy vừa cười vừa đáp người nhà với nhau cả mong lỗ đại ca đừng có khách sáo như vậy xin mời đại ca ngồi xuống thấy chị anh là hương chủ của tổng đoàn lỗ đồng đâu dám đường đồn ngồi xuống nhưng sau y thấy chị anh mời mãi mới dám ngồi xuống y dặn tử bảo sửa soạn một mâm cơm thỉnh soạn đưa lên tên tử bảo vâng vâng giả giả đi luôn chị anh giới thiệu lỗ đồng với thiên mẫn và tiểu kỳ lỗ đồng hỏi chị anh chuyện này doãn hương chủ giá lâm tiềm rằng nếu như có việc gì sai tới để xin cứ việc bảo chị anh cười đáp Tôi muốn nhờ đại ca một việc. Nàng liền cho lỗ đồng biết mình ở Quý Châu tới, dọc đường có người theo dõi. Tôi hôm qua lại phát hiện đối phương ẩn núp ở ngoài miếu thủy thần, nhưng y lại tẩu thoát được. Vì không thông thuộc địa hình, nên muốn nhờ lỗ đồng phải mấy người đi điều tra giúp. Sau đó, nàng còn tả hình dáng của Phi Hồng cho lỗ đồng biết. Lỗ đồng vội nói. Việc này dễ lắm. Y biết thì Anh là nhị đệ tử của giáo chủ, ngày thường muốn gần gũi rất khó, bây giờ có dịp may, khi nào ít chịu bỏ lỡ. Quân hồ thì anh là rất khiêm tốn, gọi y là lỗ đại ca, chứ không như những người ở phân đàn tới làm bộ làm tịch hò hét om sòm. Y nghĩ thầm dù sao đồ đệ của giáo chủ cũng khắc hẳn. Y mừng dưỡng hết sức vội đứng dậy nói: Doãn hương chủ đã sai bảo đệ tử xin lập tức phái người đi điều tra ngay. Nói xong y xuống dưới lầu đi luôn. Lúc ấy thức ăn đã dọn ra, bốn người ăn uống một bữa no say. Một lát sau lỗ đồng đã sai bảo mấy tay thân tín đi dò xét rồi. Y quay lại ngồi tiếp rượu. Cơm nước xong, trị anh cho biết chỗ ở của mình rồi đứng dậy cáo tử. Lô đồng thân hành đưa tiến ba người ra tận cửa và hứa nếu có tin tức gì sẽ tới báo cho nàng biết ngay. Bốn người ra khỏi cửa tiểu lầu. Tới khách điếm, bốn người liền về phòng mình nghỉ ngơi. Từ khi vái thiên mẫn vật trị anh làm sư phụ tới giờ, Phùng Nhi đã được hai người truyền thủ cho thái thanh kiếm pháp với phi thúy vũ bộ. Nàng theo điêu thái bà từ hồi nhỏ, Võ học đã luyện tới mức khá cao, lại thêm nàng rất thông minh và chịu khó, cho nên bất cứ môn gì nàng đã học là phải hiểu. Chị Anh thấy đồ đề của mình giỏi như thế thì mừng rỡ khôn tả, sau độc cô tưởng lão của bài giáo lại tặng một đôi uyên ương kiếm để làm lễ vật kiến diện. Chị Anh bỗng nghĩ ra một ý kiến, lúc Lâm Trật đối định nếu hai tay cầm hai thanh bảo kiếm mà sử dụng hai phao kiếm khác nhau thì tất nhiên oai lực sẽ mạnh gấp đôi. Tuy nhiên một người một lúc không thể hành động được hai việc nên ý nghĩ của nàng khó mà thực hiện nổi. Nhưng nàng cho thiên hạ này không có việc gì là không làm được hết. Cứ chịu khó luyện tập thành thuộc là phải giỏi giang Nếu phụng Nhi được huấn luyện từ lúc còn nhỏ như thế này chắc chắn thể nào nó cũng thành công. Vì vậy nàng liền dạy phụng Nhi tay phải luyện thiếu thanh kiếm pháp còn tay trái thì sử dụng huyền âm kiếm pháp. Cách tập kỳ lạ như vậy tất nhiên rất khó khăn. Nhưng phụng Nhi vẫn không nản chí Lúc nào cũng chăm chỉ học tập Quả nhiên không lâu sau, con nhỏ đã đồng thời biểu diễn được 4 năm thế liền của hai phao kiếm một lúc. Không những thì Anh mừng rỡ mà còn thiên mẫn cũng lấy làm kinh dị cho Phụng Nhi. Sau này thể nào nó cũng trở nên thành một bông hoa kỳ lạ của võ lâm chứ không sai. Lần này còn có thêm tiểu kỳ cùng đi nên Phụng Nhi cứ bắt nàng dạy bảo thêm võ công cho mình. Chiều hôm đó thì Anh thấy chưa có tin tức gì nên đoán chắc cố Phi Hồng đã rời khỏi tiềm giang rồi. Ba người đang chuyển trò, bỗng ngoài cửa có tiếng chân người đi tới Doãn hương chủ, lông hương chủ đã tới rồi Mọi người nhận ra ngay đó là tiếng nói của lỗ đồng Yên Bỗng một người khác quát lên một tiếng như vậy Rồi cười ha ha và nói tiếp Không biết luồng gió gì mà thổi được doãn hương chủ tới đây Hương chủ đã tới tiềm giang rồi Mà vẫn còn ở trò trong khách điểm như vậy Có phải là do phân đường chúng tôi tiếp đãi không được chú đáo không Giọng nói của người đó rất lớn Chỉ mới nghe tiếng cũng đủ biết Y là người thế nào rồi Thì anh vội chạy ra nghênh đón. Chỉ thấy lỗ đồng đi cùng với một đại hán cao lớn, mắt to, mày rậm vừa cười vừa nói và đi tới. Nàng đã nhận ra người đó chính là Tiếu Diện Hồ Lâm Dịch, một thương chủ phân đường của tiềm giang, phụ trách việc tiếp dứt, nên nàng cười nói. Ai trời, sao lại phiền đến Lâm Hương Chủ, thân hành tới đón như vậy, tiểu muội rất ái ngại. Tiếu Diện Hồ đáp. Nếu ngày hôm nay lỗ trường quầy không phải người đến báo cho tiểu đệ hay, thì tiểu đệ có lỗi lớn mà cũng không biết. Như vậy tin này đồn ra Thế nào lâm mỗ cũng bị người ta chế cười Đến người nhà mà mỗ tiếp dứt không được chú đáo Thì còn hòng tiếp dứt bằng hữu giang hồ gì nữa Đệ thừa lệnh kỳ đường chủ Đặc biệt đến đây nganh đón doãn hương chủ Đến nhân đường ở vài ngày trì Anh đáp Nếu vậy tiểu muội lại càng không dám nữa Vì thực sự lần này tiểu muội có chút việc riêng đi qua đây Nên không dám kinh động đến phân đường là thế Nói sau hai người cùng đi vào trong phòng trì Anh liền giới thiệu thiên mẫn Tiểu kỳ với tiểu diện hồ với thiếu diện hộ nhanh nhở chào hỏi mọi người chào hỏi xong lỗ đồng liền đứng dậy ngập ngừng nói với chị anh thưa doãn hương chủ việc của hương chủ giao cho đệ đã phái nhiều anh em đi khắp nơi tìm kiếm rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của đối phương đâu hết thật là tội của đệ đáng chết lắm chị anh vội đáp lỗ đại ca khiêm tốn quá nếu không thấy tung tích của đối phương thì thôi lâm dịch tỏ vẻ kinh ngạc vội hỏi chẳng hay doãn hương chủ có việc gì cứ cho đệ biết để truyền lệnh xuống các anh em ở dưới phân đường đi làm ngay Thực đó nếu cho các anh em phân đường đi tìm kiếm Thì dù y có cánh cũng không sao thoát được Thì anh cười đáp Thình tình của lâm hương chủ tiểu muội rất cảm ơn Nhưng việc nhỏ mọn ấy Đâu dám phiền đến các anh em Nói xong nàng liền kể lại cho lâm dịch nghe Lâm dịch hừ một tiếng Nhưng không nói năng gì cả Đột nhiên y vỗ mạnh vào đùi và lớn tiếng cười nói Phải phải tên chó má ấy Là đúng là y rồi chứ không sai. Thì anh vội hỏi Lâm hương chủ đã gặp người rồi sao Lâm dịch đáp đó cũng là vừa rồi để mới nghe nói sáng hôm nay có một chiếc thuyền đánh cá chở một thiếu niên qua sông sau thấy y quanh quần ở bến Hắc Lưu? ở bến Hắc Liêu trông có vẻ khả nghi các anh em của bổn đường liền tiến lên xét hỏi thì bị mắng chửi rồi hai bên ra tay đấu ngay nghe đâu y đã thương khá nhiều anh em thiết sát trường lực hương chủ với giả du thần xích hương chủ cùng hợp sức đấu với y mà không sao thắng đổi. sau thần thủ thiên vương mạnh hương chủ ở phân đàn tới mới bắt được y hiện đang giam giữ ở trong phân đường có lẽ là người đó cũng nên Chiều hôm nay đệ vừa ở cái Dương về tới, rồi thừa lệnh kỳ đường chủ tới đây, nên chưa biết rõ mọi việc ra sao. chị anh nghe Lâm Dịch nói như vậy, bán tín bán nghi, bụng bảo dạ. Cốc Phi Hùng ở núi Vân Vũ bị ta đánh trúng một trường, xem như vậy, võ công của y rất tầm thường. Ý chỉ thị có khinh công và độc vật thôi, còn thiết sát trường với dạ du thần tuy không phải là lợi hại cho lắm, nhưng ở trên giang hồ cũng là những tay cao thủ có hạng. Cốc Phi Hùng một đối với một, chưa chắc đã địch nổi. Nhưng trên người phi hồng Còn có 3 môn độc vật hán hữu Là ong đen độc, đoạt hồn trường khí Và đan chỉ phi hồn tán Trừ phi như ta đã uống ô phong tán rồi Bằng không bất cứ cao thủ hạng nhất nào Cũng khó bắt nổi y Nếu vậy người bị bắt đó nhất định không phải là phi hồng rồi Lâm dịch thấy thì anh cúi đầu Ngâm nghi mãi lên cười và nói tiếp Có phải là tiểu tử ấy hay không Chúng ta cứ đến phân đường hỏi rõ sẽ biết ngay Nếu không phải là tên tiểu tử ấy Mà y còn có ở tỉnh Giang Tây này Thì dù có cánh y cũng không sao thoát khỏi. Ý quay lại nói với lỗ đồng Này lỗ trưởng quầy trả hộ tiền phòng và tiền cơm ở nơi đây Lỗ đồng vâng lời chạy đi làm ngay Lâm dịch liền nói với Thị Anh Doãn hương chủ từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi Có lẽ kỳ đường chủ đang đợi hương chủ đấy Nhạc vạn hai vị thiêu hiệp cũng là quý khách Mà phân đường khó mà mời nổi Mong Doãn hương chủ mời giúp hộ cho Thị Anh là hương chủ của huyền âm giáo Tất nhiên cũng là chủ nhân Nàng nói với Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ đang nhẽ tiểu muội không dám quấy nhiễu đến phân đường nhưng bây giờ đã có lâm hương chủ thân hành tới đây tất nhiên không tiện tới đó thăm các vị nhưng dù sao tiểu muội cũng là bên chủ nhân mời hai vị đại ca đến phân đường nghỉ ngơi một đêm chẳng hay hai đại ca nghĩ sao từ tối hôm qua lỡ bị trúng phải mê hồn hương tiểu kỳ trong lòng vẫn còn tức giận bây giờ nghe tiêu diện hồ nói đã bắt được kẻ thù mới nguôi giận anh muội khách xóa thực đã được lâm hương chủ mời thì tất nhiên anh em chúng tôi cũng phải đến một phen và cũng để chiêm ngưỡng phong thái của các vị anh hùng nữa chứ Diễn hồ cười ha hả. Tế phân đường chỉ dám mấy tên vô danh tiểu tốt giang hồ phụ trách, hai vị thiếu hiệp đừng có cười cho, thì chúng tôi rất lấy làm hân hạnh. <cười> Mời hai vị tới phân đường chỉ giáo thêm cho. Lốt đồng trả tiền cơm cho chủ điểm xong, lại lên trên lầu, Lâm Dịch Định dẫn Thiên Mẫn, Tiểu Kỳ, Trì Anh và Phùng Nhi ra ngoài cửa thành, rồi lên ngựa một mạch phòng thẳng đến bến đỏ ở bến sông. Lúc ấy trời đã tối, những hàng rong và những quán bán trẻ nước ở bến đã thắp đèn rồi. Những ngọn đèn ở trên cột buồm của những chiếc thuyền đậu trên bến xa xa, trông như là những ngôi sao thưa vậy. Lốt đồng dẫn mọi người đi xuống một chiếc thuyền buồm lớn, đậu ở cạnh bến. Ba bốn tên thủy thủ mặc võ phục màu lam, đứng dài chào khách và dắt ngợi xuống thuyền. Tiếu diện hồ mời mọi người xuống thuyền, thủy thủ bưng nước ra mời mọi người uống. Chờ thủy thủ sửa soạn nhổ neo, lốt đồng mới vào trong khoang chào mọi người rồi lên bờ đi vào trong khách điếm. Thủy thủ mở dây thừng nhổ neo, chiếc thuyền từ từ trôi ra giữa dòng sông. Ba cái buồm được kéo lên. Gió thổi, thuyền đi nhanh như ngựa phi. Người trong thuyền chỉ thấy bọc bình và tiếng nước vỗ vào mạn thuyền bị bọc cũng đủ biết thuyền đi nhanh như thế nào rồi. Nửa giờ đồng hồ sau, thuyền vào trong một cái nội cảng và đậu vào bờ. Lâm Dịch vội mời mọi người lên bờ. Trên bờ đã có một số giáo đồ đứng tham kiến hai vị hương chủ rồi cầm đèn lồng đi thước dẫn đường. Nơi đó là một cái làng đánh cá có chừng 200 nóc nhà lá, nhà gạch thì chỉ có một vài cái Mọi người đi theo đường cái tiến thẳng vào, lát sau đã tới giữa làng Trước mặt là một cái quảng trường, giữa quảng trường có một trang viện cao lớn đổ sổ Chị Anh khẽ nói cho Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ hay Người ở trong làng này đều là môn đồ của huyền âm giáo Nam phụ lão ấu, người nào cũng có một vài miếng võ trước cửa trang viện treo tám ngọn đèn gió có 16 đệ tử mỗi người cầm một thanh đại đao sáng quắc trên làm hai hàng đứng ở hai bên Tiếu diện hồ mời mọi người vào trong khách sảnh nhưng ngồi mãi mà vẫn không thấy kỳ đường chủ và mấy vị hương chủ ra nghênh đón ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng sau Tiếu diện hồ liền vẫy tay gọi một tên giáo đồ lại hỏi kỳ đường chủ với ba vị hương chủ đi đâu vậy đệ tử cung kính đáp vừa rồi kỳ đường chủ với vị hương chủ đợi chờ một lúc không thấy quý khách tới hiện đang nghỉ sự trong bạch hồ đường Lâm Dịch liền quay lại nói với Thiên Mẫn Xin các vị lượng thứ cho Để đệ vào mời kỳ đường chủ ra Ý lại nói với chị Anh Doãn hương chủ đến phân đường cũng là chủ nhân Xin hương chủ tạm tiếp dùm hai thiếu hiệp Trị Anh liền đáp Lâm hương chủ hãy khoan đã Tiểu muội đã đến đáng lẽ để cho Tiểu muội cùng vào mới phải Nói xong nàng đứng dậy Đẩy Phụng Nhi sang bên cạnh Tiểu Kỳ và nói Hai vị đại ca ở đây Để Tiểu muội vào trong một chút rồi sẽ ra ngay Nói xong nàng cùng Tiếu Diện Hồ đi vào luôn Hành lang quanh co khúc khuỷu, suốt lối đi đều có đệ tử canh gác. Năm bước một trạm, ba bước một hương vị, chòi canh ngầm và tròi canh hở đều có. Ngoài Bạch Hồ Đường lại có hai mươi mấy đệ tử tay cầm cung đao đứng hai bên như sắp đối phó với đại địch vậy, hình như đã xảy ra chuyện gì. Trong Bạch Hồ Đường đèn đuốc sáng như ban ngày, hai bên bàn ghế ở bên hương án có bốn người đang ngồi thì thầm bàn tán. Chỉ anh vừa bước vào trong Bạch Hồ Đường Đã trông thấy rõ phía bên phải có sở thiên hành, đường chủ nội tam đường của ngũ đài phân đàn với Mạnh Phùng Xuân, hương chủ của phân đàn ấy. Ngồi đối diện với hai người đó, phía bên là kỳ thiên bang đường chủ của phân đàn Trường Giang. Bên dưới là hương chủ Lục Trường Khánh. Kỳ đường Lục Trường Khánh trông thấy Trị Anh vào vội đứng dậy, hương chủ của phân đàn là Mạnh Trường Xuân cũng đứng dậy chào theo. Chỉ có sở thiên hành làm như không thấy Trị Anh vào, cứ vinh váo ngồi như thường. Tùy Anh cũng làm như không trông thấy y, nàng mỉm cười gật đầu nói với kỳ đường chủ rằng Tiểu mội có việc riêng đi qua đây, đáng lẽ không dám vào quấy phá phân đường Trái lại còn được kỳ đường chủ phái lâm hương chủ cho vậy Nhưng đã đến chậm mong các đường chủ lượng thứ Thiên bang cười gian rào thùng thẳng đáp Doãn hương chủ nói quá lời đó thôi, để phái lâm hương chủ nganh đón hương giá là có một việc muốn thỉnh giáo Tùy Anh nghe nói bụng bảo giả rằng Thế ra có việc người mới sai người mời ta tới Ta lại tưởng các ngươi nganh đón chú đáo chứ Nghĩ đoàn nàng vừa cười vừa đáp Chẳng hay kỳ đường chủ định chỉ giáo gì vậy Thiết bàng xua tay đáp Mời doãn hương chủ ngồi xuống đã Không biết doãn hương chủ có phải ở tổng đàn đến không Thì anh vừa ngồi xuống nghe nói rất ngạc nhiên Tiểu muội có chút việc riêng ở quý châu tới Chứ không phải ở tổng đàn tới Phần này doãn hương chủ xuống núi Giáo chủ có biết không Kỳ đường chủ hỏi như vậy là có nghĩa gì Hương chủ trở về tới tổng đàn là sẽ biết liền. Bốn tháng trước, tiểu muội đã xin phép ân sư xuống núi làm việc riêng của mình. Tất nhiên xong việc thể nào cũng về tổng đàn. Việc này kỳ đương chủ khỏi cần quan tâm tới. Thiên bàng ngẩng mặt lên trời cả cười nói tiếp. Một tháng trước đây giáo chủ đã ban lệnh rụ xuống. Chẳng nhẽ doãn hương chủ chưa nhận được hay sao? Trị Anh giật mình cả kinh vội hỏi ân sư đã ban lệnh rụ việc này quả thực tiểu muội không hay biết gì hết mong kỳ đương chủ cho hay độc giác tú cười nhạt một tiếng từ từ bước ngọc điệp ở trên hương án xuống. chị anh vội tham bái xong mới nghiêm nghị đứng nghe kỳ thiên bằng cung kính mở ngọc điệp ra lớn tiếng đọc cửu thiên huyền âm giáo trưởng giáo lệnh dụ doãn chị anh tổng đàn trực hướng đệ tử cùng hợp với người ngoài Tự tiện đả thương bổn pháp của hội gia vậy nay ra lệnh cho chị anh phải về gấp tổng đàn sửa quyết chị anh nghe thiên bằng đọc xong người run lẩy bẩy nước mắt ròng ròng vừa tức giận vừa lo âu chắc khoác văn phòng sở thiên hành hai người về ngũ đài làm cáo trạng gửi lên mau sơn tổng đài để kiện ta bằng không khi nào sư phụ lại truyền ngọc điệp xuống như thế này thiết bằng thấy chị anh cúi đầu khóc liền nói doãn hương chủ bây giờ hương chủ đã tin rồi chứ ngày mai anh em sẽ phái người hộ tống hương chủ về tổng đàn chị anh thấy thiên hành cười vẻ gian dào đắc chí vô cùng thì tức giận khốt tả trợn ngược đôi lông mày liền ngang nhiên đáp tiểu muội còn có việc riêng chờ làm xong rồi sẽ tự trở về tổng đài thưa cùng sư phụ khỏi cần ai phải hộ tống gì hết Hào ý của kỳ đường chủ, trị anh tôi xin ghi nhận vậy. Bằng đường chủ nổi giận như vậy doãn hương chủ định trái lệnh dụ của giáo chủ có phải không? Tôi không dám, nhưng hành động của chị anh tôi đã có ân sư xét xử. Việc này, kỳ đường chủ không thể can thiệp vào được. Giáo đồ trái lệnh là phản giáo, bồn đường có quyền can thiệp. Kỳ đường chủ đã quá lắm rồi, trên lệnh dụ bảo tiểu muội tự động về tổng đàn chứ không bảo kỳ đường chủ áp giải. Thiên bàng ngạc nhiên, quả thực trên lệnh dụ có viết như vậy. Sở Thiên hành thấy Thiên bàng không nói gì liền xét lời kích bác. Kỳ đường chủ Hà tất phải tốn hơi sức nói với tiền tì phản giáo chủ như thế làm chi? Chị anh thấy Thiên hành tự tình mắng chửi mình như vậy, khi nào chịu được liền rút kiếm ra chỉ vào mặt Thiên hành quát mắng. Đến bài hoại Thiên hành kia, cô nương đang định kiếm ngươi để thanh toán món nợ cũ đây. Thiên hành muốn lấy cớ nàng gây sự ở phân đường để có thể chứng thực được tội phản giáo của nàng cho nên y không những không giận trái lại còn cười ha hả tiền tỷ đừng có ngông cuồng nữa, hai tiểu bối côn luân mà ngươi cấu kết có lẽ lúc này cũng đã toi mạng rồi. ngươi khôn hồn thúc thủ đi. y vừa nói vừa rút thanh đao diễn điển ra. thì anh không đợi y nói dứt đã quát mắng. được các ngươi đã dám dở gian kế ra, ngày hôm nay thì anh trị tội các ngươi trước rồi sẽ đi tổng đoàn cũng chưa muộn. Nàng biết thiên mẫn và tiểu kỳ không bao giờ lệch trúng phải mưu kế của chúng đâu. Nhưng vì quá tức giận nên nàng mới mua kiếm xong lại tấn công thiên hành. Thiên hành vội nhảy sang bên tranh né và múa đao phản công lại. Tú kỳ thiên bàng tức quá hóa ra cười. Tiếng cười của y làm rung động cả mai ngói. Doãn hương chủ quả đáp phản giáo thực. Tương dương phân đường này không khi nào để cho cô quấy nhiễu như vậy đâu. Nói xong rút đôi phán quan bút xong lại tấn công. Tay phải của y dùng thế chú ý diễm đầu nhằm hai yếu huyệt ở đầu vai phải của tỷ anh tấn công tới mồm quát lớn sở đương chủ xin đường chủ hết để cho đệ đối phó <cười> đối phó với quân phản nghịch cần gì phải nói đạo nghĩa giang hồ nữa kỳ đương chủ cứ việc xông vào tấn công đi thiên hành vừa đầu với tỷ anh vừa trả lời thiên bảng như vậy đấu được hai hiệp thiên hành nhận thấy võ công của tỷ anh đã cao siêu hơn trước rất nhiều trong lòng kinh hãi vì vậy khi độc giác tú xông lên y liền thừa cơ múa thanh đao diễn điện dở những thế tuyệt học ra tấn công tới đắp thì Anh thấy thiên hành ăn nói vô lễ như vậy khi nào nàng nhịn được liền dở trường kiếm ra đâm luôn. Lúc ấy kỳ thiên bàng cũng vừa tấn công tới thấy công lực của độc giác tú cao thâm và ra tay ác độc hơn thiên hành rất nhiều nên chị Anh nhảy sang một bước tránh né rồi quát bảo Được, để ta tiếp hai vị xem hai vị làm gì nổi buồn cô nước. Nàng vừa nói vừa dở ngay thế hành đoạn vũ sơn. thanh bảo kiếm nhằm ngang lưng của hai người mà chém một nhát. Thì kiếm này nàng đã dùng đến 78 thành công lực nên oai thế rất kinh người Thiên bàng và thiên hành cảm thấy kiếm khí của nàng lạnh lùng như băng tuyết Và đang nhòng lưng hai người mà chém tới, mạnh không thể tưởng tượng Hai người không ngờ nội lực của trị anh lại thâm hậu đến như vậy Nên cả hai không dám chống đỡ vội nhảy ra ngoài xa tránh né Thiên hành vừa tránh xong lại nhảy ngay lại tấn công tiếp Thiên bàng với cây phán quan bút đã vang danh trên chốn giang hồ Bây giờ làm đường chủ phân đường tương dương, nghiêm nhiên võ công của y đã độc bá thượng hạ du của sông Trường Giang rồi. Ngày thường y vẫn tự phụ không coi ai vào đâu. Thật tiên y thấy đối phương tuy là đệ tử của giáo chủ, nhưng chỉ là một thiếu nữ tuổi chưa đầy đôi mươi, thì dù võ công có tính kỳ đến đâu cũng không sao định nổi y. Vì vậy y yên trí chỉ ra tay một cái, thể nào cũng bắt được nàng. Cho nên y thấy thiên hành không chịu rút lui để cho y đấu với nàng nọ, trong lòng đã có vẻ không vui. Ngờ đâu y vừa ra tay đã bị đẩy lui rồi và kiếm thế kinh lực của đối phương lại quá mạnh không thể tưởng tượng được. Y mới hoàng sợ liền quát lớn một tiếng rồi dở hết toàn lực ra xông lên tấn công. đôi phán quan bút của y cứ nhằm kiếm quang của Trị Anh mà đâm tới như trăm nghìn điểm sao xa chiếu thẳng vào các yếu huyệt của Trị Anh. Quả thực bá đảo vô cùng. Nhưng lúc này Trị Anh có phải là Trị Anh xưa kia nữa đâu. Nàng không có hai kẻ định ra gì hết. Liên cười nhàn một tiếng, ung dung dơ kiếm lên, phốc tỏa những thế công ác độc của thiên bảng. Tiếp theo, nàng lại múa kiếm nhằm thiên hành chém xuống. Độc giác Tú thấy vậy cả kinh, lại xông tới tấn công liên tiếp, ngờ đâu mấy lần ý phải lùi bước. Thiên hành bị vây ở trong màn kiếm mà trông rất là dữ tợn, thanh đao diễn điệt của y múa tít, tà xung hữu đột hoài, cố không sao ra khỏi vòng vây được. Độc giác Tú thấy vậy càng tức giận thêm, đang định xông lên đấu thí mạng thì bỗng nghe thấy một tiếng quát tháo. Mạnh Phùng Xuân đã múa tiết phi bừa xông lên đánh giúp. Quay lại thấy hai vị hương chủ Lục Trường Khánh, Lâm Dịch hình như vẫn còn để nang nghi kỵ cứ đứng xem chứ không dám ra tay. Y tức giận quát bảo: Lục hương chủ, Lâm hương chủ có mau xông lại bắt tên phản đồ này không? Lục Trường Khánh và Lâm Dịch thấy kỳ đường chủ quát tháo như vậy không tiện đứng yên nữa, cả hai múa thiết trường người dùng đơn đao xông lên. Lâm Dịch còn sợ mít lòng tỷ anh nên còn lên tiếng: Xin doãn hương chủ thứ lỗi cho để vô lễ. Trị Anh cười đáp Nếu bạn cô nương không chống đỡ nổi các người Thì không phải là hồng tuyết nữ nữa chị Anh múa tiết thanh kiếm Biến thành nghìn vạn bông hoa tuyết Nhằm đầu 5 người tấn công xuống Từ khi được 10 giọt thiên phủ huyền trân đến giờ Công lực của nàng đã tăng gấp bội Nên khi đấu với Thương Trấn Thiên Cùng Cổ Cửu Dương Hai tay cao thủ hạng nhất nàng còn chịu được hơn trăm hiệp Như vậy 5 người này thắng sao nổi nàng Đấu được 5-60 hiệp Đôi bên đều đã tót mồ hôi nhưng trận đấu vẫn thăng bằng không ai thắng ai bại. chị anh mặt đỏ bừng nổi lòng hiếu thắng liền thét lớn một tiếng kiếm pháp của nàng đột nhiên biến đổi nhanh như điện chớp. lúc ấy năm kẻ địch chỉ thấy đầu đầu cũng có hình bóng và kiếm quang của nàng khiến chúng mắt hoa mày tối không còn trông rõ thân pháp của nàng đâu hết Đành gắng sức thủ kiến chứ không dám tấn công như trước nữa. lúc ấy hai cánh cửa lớn của bạch hổ đường bỗng bùng một tiếng rồi mở toang bên ngoài có hai thiếu niên thư sinh bước vào. Thư sinh áo xanh còn dắt thêm một con nhỏ tuổi chừng 12-13 nữa. Thư sinh áo trắng tay phải cầm cây sáo trắng thái độ ung dung đi tới. Không cần phải nói rõ quý vị cũng biết hai thiếu niên ấy là Thiên Mẫn với Tiểu Kỳ rồi. Thì ra từ khi trì anh với Lâm Dịch hai người đi vào trong hậu sảnh Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ đợi mãi không thấy nàng ra. Phật tiền hai người còn tưởng nàng đang bận nghị sự ở trong sảnh đường. Ngờ đâu ngồi mãi vẫn không thấy hình bóng của nàng. Thiên Mẫn mới sinh nghi đứng dậy đi lại ở trong khách sảnh rồi nhìn ra ngoài một lượt mới hay đèn đóm đã tắt ngón từ lúc nào từ khi xuống núi tới giờ chàng đã trải qua rất nhiều trận đại chiến kinh nghiệm và lịch duyệt đã tinh tiến khá nhiều nên chàng bụng bảo dạ rằng xem tình hình này rõ ràng phân đường của Huyền Âm Giáo đã xếp đặt âm mưu quỷ kế gì rồi chàng bỗng thấy trong tối các bóng người lố nhố hình như bọn đệ tử của Huyền Âm Giáo đang ẩn núp đề canh gác Thiên Mẫn võ nghệ cao siêu như vậy gan của chàng tất nhiên cũng lớn hơn người nên không coi những người đó vào đâu. chàng chỉ lo cho chị anh một mình đi vào trong, chưa biết chừng đã mắc mưa của kẻ địch cung nên. chàng thấy tình thế hơi khắc liền ra hiệu cho tiểu kỳ. đang lúc ấy các bàn gỗ treo ở trên tường bỗng có tiếng người gõ cốc cốc cốc. thế là người của huyền âm giáo liền ra tay tấn công luôn. trên mái nhà ở các đường hẻm và hành lang đều có ám khí như phi tiêu, tên nổ, đạn sắt, tý ngỏ đinh như mưa ào ào nhằm ba người vào bắn tới. Thấy mình ở chỗ sáng, định ở trong bóng tối như vậy rất thiệt thòi, cho nên thiên vẫn quát lớn. Kỳ muội cẩn thận. Rồi chàng múa hai cánh tay áo lên, dồn thái thanh cương khí ra. Liền có một làn khí thế, vô hình ngăn cản trước mặt ba người và đẩy lùi làn mưa ám khí bắn ngược trở lại. Rồi chàng cắp phùng nhi, tung mình nhảy vọt lên, xuyên qua màn mưa ám khí mà ra khỏi sảnh Tiểu kỳ thấy tai biến xảy ra một cách đột ngột như vậy cũng phải kinh hoàng, vội lấy cây sáo ngọc trắng ra múa tít và thét lớn những quân chó má kia sao chúng bay dám dùng ám khí và tên ngầm đánh lén chúng ta như vậy. thế xong nàng múa cây sáo ngọc bao quanh thân thể dù mưa gió cũng không tạt qua được thế là bao nhiêu ám khí của địch bắn tới đều bị bóng sáo của nàng gạt rớt rồi nàng theo thiên mẫn nhảy luôn xuống dưới đại sảnh vừa ra tới nơi thiên mẫn đã quát lớn các người của huyền âm giáo hãy nghe ta nói đây nếu các người không dừng tay ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu các đệ tử của phân đường ở trường giang này đa số đều phục ở trên mái nhà Chúng thấy Thiên mãn và Tiểu Kỳ đều nhảy ra ngoài sân trống trải Không có gì che chở thực là một mục tiêu ngon lành để cho chúng nhóm bắn rất tốt Nên khi nào chúng chịu nghe lời Vì vậy ám khí của chúng càng bắn xuống Càng nhiều như vũ bão Thiên mãn thấy chúng ác độc như vậy Tức giận vô cùng Liền rú lên một tiếng thực dài Giơ tay phải lên phất một cái Đẩy một luồng thái thanh cương khí ra Hồi nãy mục đích của chàng là chỉ đánh rất ám khí mà thôi Nhưng bây giờ chàng thấy đối phương quá ác độc Nên không nương tay nữa Lần này cương khí của chàng dồn ra Đẩy cho những ám khí đó bắn ngược trở về Vừa nhanh vừa mạnh Thế là những đệ tử của huyền âm giáo Đều bị ám khí của chính chúng bắn phải Rất xuống bên dưới kêu la om sòm Bỗng có hai tiếng gõ kêu cốc cốc nổi lên Rồi nọ ở tứ phía Lại đều nhằm ba người vào bắn tới Tiểu kỳ thấy vậy cả giận muốn tít cây sáo ngọc nhanh như trước Nhảy sổ về phía có ám khí bắn ra Chỉ thấy bóng trắng lướt tới đâu Là có người kêu la thảm khốc tới đó Thiên Mẫn thấy Tiểu Kỳ tàn sát quá nhiều Vội khuyến bảo Kỳ muội không nên giết những kẻ vô tội Tiểu Kỳ hãy còn tức giận vội đáp Những quân này chết cũng đáng lắm rồi Còn thương chúng làm chi Tay nàng vẫn không ngừng tấn công tới Ở trên mái nhà Lại có những tiếng rú hút thảm khốc nổi lên Bỗng có một tiếng quát lớn vọng tới Tiểu tử này không muốn sống nữa chắc Đã vậy để xích nhị ra sớm cho người về âm phủ Trước nói đó vừa dứt Tiểu Kỳ đã thấy một cái bóng đen Nhanh như chìm cắt Múa thanh quỷ đầu đao nhằm vào đầu mình mà chém Nàng liền trợn mắt trả lời Chưa biết ai muốn chết Nàng vừa nói vừa múa cây sáo ngọc xong lại Tấn công ba yếu huyệt của kẻ địch Dạ du thần thấy thế công của nàng ta Vừa kỳ lạ sợ hãi vô cùng Vội nhảy sang bên để tránh né Tuy ý đã tránh thoát được thế đó Nhưng cũng hoảng sợ đến thoát mồ hôi lạnh Tiểu kỳ không thèm đuổi chỉ khinh thị nói tiếp Tầm thường như thế mà cũng nhảy ra đâu Dạ giúp thần lưu về phía sau, Sơ ý một chút, giẫm vỡ luôn hai viên ngói, suy tỉ nữa thì rơi xuống dưới nhà. Trần nghe Tiểu Kỳ nói như thế nên trong lòng tức giận khôn tả, kêu hừ một tiếng rồi lại múa quỷ đầu đao xông lên tấn công tiếp. Đồng thời bỗng có một cái bóng đen gầy gò và nho nhỏ, rón rén đi tới phía sau lưng Tiểu Kỳ, giơ ngà mi kích lên nhằm lưng nàng đâm luôn. Tiểu Kỳ chỉ kêu hừ một tiếng không thèm quay đầu lại, chỉ rớt sáo về phía sau khu hậu một thế, kêu bộp một tiếng ngàm mì kích của Đinh Hùng đã bắn lên cao ba trưởng Và nàng đã nhanh nhẹn Quay lại giữa hai ngón tay trái lên Điểm luôn vào yếu huyệt của kẻ địch Tiếp theo đó nàng tiến lên một bước Quét cây sáo ngọc vào người dạ du thần Chỉ nghe thấy con một tiếng Dao của xích lão nhị đã bị nàng hất văng xuống đất Cánh tay phải của y tựa như muốn gãy nát Y kinh ngạc đứng ngẩn người ra Tiểu kỳ thấy vậy lại dùng sáo hất mạnh một cái nữa Thân hình y to lớn như con bò Mà bị nàng ta hất một cái Cũng tựa như rơm, bắn lên trên cao ba trường, rơi xuống dưới sân kêu bộ một tiếng, rồi nằm yên, không sao cử động được nữa. Tiểu kỳ mới dỡ có hai thế võ ra đã đánh bại liên tiếp hai hương chủ của trường Giang Phân Đường. Các đệ tử của huyền âm giáo thấy vậy, hoàng sợ đến mất hết cả hồn vía, đứng đờ người ra như tượng gỗ, mà không dám bắn ám khí như trước nữa. Còn những tên ẩn núp ở trong bóng tối cứ run cầm cầm như lò xo vậy. Tiểu kỳ chạy lại đột đình hùng như chụp một con gà con, rồi phi thân xuống dưới sân, thuận tay điểm luôn vào yếu huyệt tê của sích lão nhị, rồi mới lớn tiếng nói: Các đệ tử của Huyền Âm giáo nghe ta nói đây, hai tên đầu sỏ của các ngươi đã bị ta điểm trúng yếu huyệt cả rồi. Ta cũng biết là các ngươi chỉ thừa lệnh trên, vậy hãy mau ra hết đây, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi đâu. Nếu tên nào còn bán lén thì cứ coi hai tên này mà làm gương. Tiếp theo đó nàng giơ cây sáo ngọc trắng lên, nhằm vách tường ở chỗ cách đó hai trượng, từ từ điểm tới. Chỉ nghe bụp một tiếng, vách tường ấy đã bị tiêu phong của nàng đục thủng một lỗ hỏng liền. Các đệ tử của huyền âm giáo thấy vậy đều sợ mất hết cả hồn vía, ai nấy đành phải đánh liều bước ra. Tiểu kỳ điểm nhân số thấy có hơn 60 người, nàng bảo chúng khiến những người bị thương đi cứu chữa, mang những người chết đi chôn rồi giải tán hết. Ngoài ra, nàng còn kiếm hai tên tiểu đầu mục để dẫn nàng và thiên mẫn cùng Phùng Nhi vào trong bạch hồ đường. Thiên Mẫn nắm tay Phủng Nhi đứng một bên Để xem Tiểu Kỳ xử sự, sự với các đệ tử của huyền âm giáo Chàng nghĩ thầm Xếp ngày thường nàng đúng nỉu như trẻ con Còn lúc đối phó việc cấp bách Không ngờ lại đâu vào đấy rất là ngăn hấp Chàng vừa nghĩ vừa gật đầu mỉm cười Tiểu Kỳ thấy Thiên Mẫn khét người mình Thì mừng rỡ vô cùng Cũng trả lời bằng một nụ cười Hai tên Tiểu Đầu Mục Thấy Tiểu Kỳ bắt dẫn vào Bạch Hổ Đường Chúng cao mày lại khó xử hết sức Vì Bạch Hổ Đường là nơi cấm địa của phân đường các đệ tử không có phép thì không được tự tiện vào trong đó luật lệ rất nghiêm không ai dám trái lệnh vì vậy chúng vội nói với tiểu kỳ xin hai vị công tử tha chết cho vì bạch khổ đường là nơi cấm địa tiểu nhân không dám đưa hai vị tới đó tiểu kỳ trèn ngược đôi lông mày lên quát hỏi các người muốn chết có phải không hai tên tiểu đồng mục sợ hãi ngập ngừng một hồi rồi đáp luật lệ của bổn giáo nghiêm nghỉ lắm nếu ai xúc phạm mà bị trừng phạt thì còn đau khổ hơn là chết tiểu nhân còn có vợ con xin hai vị công tử thương cho Nói xong cả hai liền cúi xuống lại Thiên vẫn biết nếu bắt hai tên này dẫn mình đi Sau khi mình rời khỏi đây Thế nào chúng cũng bị cực hình nên chẳng hỏi chúng Bạch hộ đường ở đâu Hai người chỉ rõ lối đi là được rồi Hai tên đó bèn cung kính chỉ lối đi cho hai người Thiên vẫn xua tay bảo chúng rút lui Rồi nói với tiểu kỳ Anh mỗi đi khá lâu rồi Có lẽ lúc này cũng đang ra tay đối với bọn chúng cũng nên Ta phải mau đi ngay mới được Tiểu Kỳ vốn là người nóng này, nghe Thiên Mẫn nói như vậy, liền vâng lời quay người đi luôn. Lối đi rất quanh co, khúc khỉu, và hai bên cứ năm ba bước lại có một tròi canh. Nhưng những tròi canh ấy thì ngăn cản sao nổi, Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ đi qua như một luồng gió thoảng. Chúng chỉ thấy mập mờ mấy cái bóng đen thoáng qua thôi, chỉ có biết đâu đó là người. Một lát sau, hai người đã vào tới bạch hồ đường. Ở trước có hai cánh cửa đóng đầy đinh đồng đinh thép, khép kín. Bên ngoài còn có hơn 20 tên đệ tử tay cầm khí giới canh gác như đối phó với đại địch. Bạch Hồ Đường là nơi cấm địa, bọn kia thấy hai người vào tới khi nào chịu để yên, liền quát lớn một tiếng rồi cùng chạy lên bao vây hai người. Nhưng Tiểu Kỳ đã chuẩn bị sẵn rồi, nàng vội dở hết những thế sáo tuyệt diệu ra. Chỉ trong nháy mắt đã điểm huyệt luôn hơn 20 tên ngã lăn ra hết. Tiếp theo đó, nàng chỉ cây xáo điểm vào hai cánh cửa một cái, hai cánh cửa kêu bùng một tiếng mở tung ra luôn. Hai người thấy Trị Anh đang kịch chiến với 5 kẻ địch mà vẫn ung dung như thường. Phùng Nhi thấy năm đại hán vây đánh sư phụ mình trong lòng hậm hực vô cùng, bụng bảo dạ rằng Giỏi thực các ngươi dám ủy đông bắt nạt sư phụ của ta có phải không? Nghĩ đoạn nó rút luôn đôi uyên ương kiếm ở sau lưng ra, xông ngay vào trong đấu trường quát lớn. Doãn thúc thúc, có Phùng Nhi tới giúp thúc thúc đây. Con nhỏ quát xong người như chim bay, phi thân lại tấn công lâm dịch. Lâm Dịch nghe có tiếng gió đồng vội quay người lại Thì thấy là một cô bé Cầm hai thanh kiếm đang nhầm mình mà đâm tới Y vội nhảy sang bên tránh né và quát lớn Tiểu cô nương Đáo kiếm sắc bén lắm không phải là trò chơi đâu Cô nương mau mau lui xuống đi Y chưa nói dứt Phụng Nhi đã mua kiếm Xong lại tấn công tiếp rồi Y lùi vội một bước nữa nói Tiểu cô nương đừng có Hừ, Rất giả bộ lương thiện Phụng Nhi thấy Lâm Dịch tránh luôn hai thế kiếm của mình Lòng bực tức thêm Đột nhiên nó tiến thêm một bước Tấn công bằng hai tay một lúc Tay phải thì dùng thế trạch mễ thành châu Trong thiếu thanh kiếm pháp Tay trái dùng thế tiên nữ ta hoa Trong huyền âm kiếm pháp ra Nó chỉ mới học có bốn năm thế Mà đã biết cả hai tay cùng dùng kiếm tấn công một lúc Khi thế rất là dũng mãnh Lâm dịch lăn lộn trên giang hồ Ít nhất cũng trên hai chục năm Nhưng chưa hề nghe thấy ai lại dùng hai tay Giờ cùng hai thế kiếm kinh người ra cùng một lúc như vậy Y hoảng sợ vô cùng Nhảy lùi về phía sau tay né Nhưng không dám đấu với tiểu cô nương này nữa. Y thấy những thế kiếm của cô nương này có gì khiến y không biết đâu mà tránh né và phá giải được. Y tránh rất nhanh, nhưng lúc ấy đao của y đã bị kiếm của Phụng Nhi chặt gãy làm đôi rồi. Y cứ đứng ngẩn người ra không hiểu, tiểu cô nương này làm thế nào mà tài tình như vậy. Phụng Nhi, lui mau. Tiếng quát bảo thánh thoát ấy vừa dứt thì Mạnh Phùng Xuân đã bị kiếm của Trì Anh chặt gãy một cánh tay, máu chảy ra như suối và ngã ngửa về phía sau ngay. Thì ra lúc ấy Phùng Xuân nhân Phùng Nhi không để ý liền nhảy sổ lại đâm vào lưng con bé. chị Anh thấy vậy tức giận khôn tả, nếu nàng không ra tay ngay thì Phùng Nhi sẽ bị kẻ địch giết chết. Vì vậy nàng một mặt quát bảo Phùng Nhi rút lui, một mặt xông tới mua kiếm chém gãy cánh tay của Phùng Xuân. Kỳ Thiên Bàng thấy vậy muốn nhảy lại cứu nhưng đã muộn rồi, đồng thời y thấy hai kẻ địch đã xuất hiện và hai hương chủ của mình là Đình Hùng với xích lão nhị không theo vào. Nên y đoán chắc là đã bị đối phương giết chết rồi cũng nên. Y tức giận vô cùng, vội đánh liều xong lại, đấu trí mạng, thì bỗng thấy bóng trắng thấp thoáng một cái. Y đã bị điểm vào yếu huyệt rồi. Cùng lúc ấy, đột nhiên có tiếng kêu vèo vèo và vô số bươm bướm nhỏ màu bạc bay lên, bay xuống khắp cả bạch hồ đường. Những con bướm đó là của sở thiên hành ném ra. Nếu ai không biết, dùng khí giới gạt nó một cái là nó mượn sức gạt ấy bay vòng trở lại. Lúc đó thì khó toàn mạng. Trong thân bướm có những mũi kim đầu rất nhỏ, thế nó va chạm vào người nào là những mũi kim đầu ở bên trong sẽ bắn ra ngay. Vì thế một con bướm bướm rất tốn công, nên Thiên Hành coi nó là vật báu, ít khi dở ra đối phó với kẻ địch. Lần này vì kẻ địch quá mạnh, nên Y mới lấy mấy chục con ra ném cùng một lúc. Thiên Mẫn thấy vậy liền quát lớn một tiếng, rồi giờ hữu trưởng lên, nhằm lũ bướm tấn công lớn một trường. Mọi người thấy một luồng kình phong lướt qua đầu mình, Rồi mấy chục con bướm bạc bay cả về vách tường bên trái Lúc đó lục trường Khánh đã bị tiểu kỳ điểm trúng yếu huyệt ngã lan ra đất Chỉ Anh đưa mắt nhìn xung quanh Không thấy thiên hành đâu hết Nên đoán y nhân lúc ném bướm bướm ra Đã đào tẩu mất rồi Nàng thâu trường kiếm lại giắt tay Phụng Nhi sầm nét mặt lại dạy bảo Phụng Nhi từ giờ trở đi cấm con không được liều lĩnh như vậy Phùng Nhi có biết đâu câu chuyện nguy hiểm vừa rồi lại tưởng mình chặt gãy được đơn đao của Lâm Dịch là đã giúp cho dõn cô nương bổ tay. Không ngờ là bị mắng như vậy, nó bực mình muốn khóc. Lâm Dịch bị Phùng Nhi chặt gãy đơn đao hoàng sợ vội lui ngay về phía sau đứng ngẩn người ra. Lúc ấy mạnh Phùng Xuân bị chém đứt cánh tay chết giấc, thiên hành ném am khí rồi đau tẩu mất. Chỉ còn Thiên Bàng và Trường Khánh đã bị điểm huyệt. Trên bạch hổ đường chỉ còn lại một mình y Tay cầm con đao bị chặt gãy Tiến thoái cũng không tiện trong y ngượng nghịu vô cùng Thiên mẫn nhìn trì anh âu yếm hỏi Anh mỗi đầu đôi câu chuyện ra sao Trì anh hai mắt đỏ ngầu Tức giận không sao nói được Nàng gượng cười Kỳ tỷ Tỷ nể mặt tiểu muội giải huyệt cho bọn họ Rồi chúng ta đi thôi Tiểu kỳ thấy trì anh xin mình giải huyệt hộ Người của huyền âm giáo Trong lòng thắc mắc vô cùng Nhưng vẫn ra tay giải huyệt Cho độc giác tú với thiết xa triển. Môn điểm huyệt của Tiểu Kỳ là do Ngọc Tiêu chân nhân Truyền thủ cho Khắc hẳn với các môn điểm huyệt khác Nên chỉ có nàng ra tay mới giải được Thế Tiểu Kỳ đã giải huyệt cho hai người rồi tỷ Anh đưa mắt nhìn Thiên Bàng và nói Kỳ đừng chủ Câu chuyện ngày hôm nay ai phải ai trái Lên tổng đàn sẽ nói chuyện sau Nói xong nàng dắt phượng Nhi quay đi luôn Thiên bảng tức giận vô cùng Nhìn theo tỷ Anh cười nhạt mấy tiếng Phụng Nhi đột nhiên ngừng chất lại, toàn xoay hai mắt hung hăng nhìn thiên bàng và hỏi. Ngươi dám cười dõn thúc thúc ta ư? Tiểu kỳ cũng quát bảo thiên bảng: Họ kỳ kia những trò ma quỷ dùng tên ngầm hại người của ngươi thực là hèn mạt hết sức. Nếu ngày hôm nay không có chỉ anh xin dùng, ta đã phế võ công của ngươi rồi. Các ngươi có muốn trả thù thì cứ việc lên tay không động kiếm vạn tiểu kỳ này. Hừ, lần sau còn gặp ta thì đừng hòng yên thân như ngày hôm nay. Nói sau nàng múa cây sáo lên một cái Đã có một luồng kình phong lướt qua đầu thiên bàng Nàng cố ý làm như vậy Để chọc tức kỳ thiên bàng Nhưng y chỉ trợn trừng mắt lên nhìn mọi người mà thôi Tiểu kỳ rời khỏi bạch hổ đường Liền giải huyệt cho hai mươi mấy tên đệ tử Canh gác hồi nãy Rồi lại ra ngoài tiền sảnh Giải huyệt cho đinh hùng và xích lão nhị Sau đó bốn người phi thân lên ngựa Rời khỏi trường giang phân đường ngay Lúc này đã gần canh hai Từ trưa tới giờ chưa được ăn uống chút gì Nên người nào người nấy đều cảm thấy bụng đói gian. Lúc bấy giờ nhà nhà ở các làng quanh đó đều đã ngủ hết. Mọi người đang phải ngồi ở cạnh đường nghỉ ngơi và lấy tích cốc đơn nuốt cho đỡ đói. Lúc ấy thì Anh mới kể câu chuyện hồi trưa ra cho Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ nghe. Nghi ngay một hồi mọi người lại tiếp tục lên đường. Vừa đi Tiểu Kỳ vừa mắng lâm dịch và nói Nếu sớm biết phải nhịn đói như thế này thì tôi còn cho độc giác tú chịu khổ thêm một chút nữa. Bốn người đi cho đến trời trang tảng sáng mới tới Thiên Môn, vội vào một khách điếm để nghỉ chân. Vì Vạn Tùng Linh với Trúc Tam Lập đi chậm hơn một ngày mà họ còn phải lên chùa Thiếu Lâm. Thiên Mẫn tính đốt tay thì ít nhất họ với Mạnh Tân cũng phải trễ mất vài ngày, cho nên chàng bảo mọi người cứ việc ở lại Thiên Môn nghỉ ngơi, rồi chờ đến ngày hôm sau mới đi. Từ Thiên Môn lên lên tới miền Bắc, muốn đi đường gần thì phải leo qua ngọn núi Đại Hồng, nhưng đường núi này rất hoang vu Thuyền Mẫn nghĩ đằng nào cũng có nhiều thì giờ Chỉ bằng đi xa một chút Theo đường cái quan đi tới đâu Có chỗ nghỉ chân tại đó Như vậy dễ chịu hơn Trưa ngày thứ năm Mọi người đã đến được thị trấn đường huyện Thấy đằng trước đầy rẫy những rừng trúc Mà ai nấy đều đói bụng Nên đều thúc ngựa đi nhanh thêm Đột nhiên con đường đi hưng long tập Cắt bụi mù mịt Và có hai người cưới ngựa phi tới nhanh khôn tả Chỉ trong nháy mắt hai người đó đã tới nơi Đó là hai thanh niên tuổi trạc 30 mặc võ phục lưng đeo trường kiếm tay cầm cương, tay cầm roi vẻ mặt rất là kiêu ngạo vinh váo, biểu môi, thúc ngựa lướt qua bốn người Chúng đã đi khỏi bốn năm trường rồi mà vẫn còn quay đầu lại nhìn con ngựa ngọc sư tử của Tiểu Kỳ mấy lượt rồi mới đi Xem theo hướng chúng đi, hình như chúng đi lộc đầu trấn không hiểu có chuyện gì mà vội vàng như vậy Chúng phóng quá nhanh khiến cát bụi bay tung tuế Bốn người bị bụi bặm dính đầy trên người Dính đầy người Tiểu Kỳ tức giận vô cùng quát mắng, "Khốn kiếp!" Nói xong, nàng phóng ngựa đuổi theo, Thiên Mẫn biết nàng định gây sự, vội lướt tới và gọi, "Kỳ muội, người ta có việc nên cần mất đi vội như vậy, hà tất phải tức giận làm chi?" Lúc ấy, hai người đó đã đi rất xa, chỉ còn hai chấm đen mà thôi, và họ đã chạy qua khỏi tùy dương điểm rồi. <cười> hai tên đó chắc không phải là người tử tế gì đâu, lần sau tiểu muội sẽ không để cho chúng phách lối như thế nữa." Nói xong, Tiểu Kỳ vẫn hậm hực nhìn theo lát sau bốn người đã tới tùy dương điểm và vào một quán cơm ở đầu thị trấn ăn uống nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục lên đường khi họ tới lộc đầu trấn thì trời xông xẩm tối và lại nơi đó là giáp giới của hai tỉnh giang tây hà nam gần đó lại có núi đồng bách nên rất vắng vẻ thị trấn lộc đầu tuy không nhỏ nhưng chỉ có một khách sạn thôi bốn người xuống ngựa xong liền đi thẳng vào bên trong từ bảo thấy bốn người ăn mặc lịch sự không dám chậm trễ liền mời vào trong ngay Khách sạn này bề ngoài tuyết cổ kính nhưng bên trong rất rộng rãi và bầy biện rất tao nhã. Chia làm đông tây hai hiên, mỗi hiền có hai phòng trong và một phòng ngoài. Thiên Mẫn lấy ba căn phòng phía trong. Tử Bảo vội pha nước cho mọi người rửa mặt xong mới lui ra. Thiên Mẫn rửa mặt xong, liền đi ra ngoài sân ngắm nhìn phong cảnh. Lúc ấy, Tử Bảo lại đưa vào một ông già tuổi ngoài 50, thân hình vạm vỡ, bước đi ung dung. Hai mắt có thần, trong mặt hỏa nhã, hiển nhiên là một người lương thiện ông già vừa vào tới nơi thấy thiên vẫn đang đứng ở giữa sân hiên đưa mắt nhìn chàng tỏ vẻ kinh ngạc thiên vẫn cũng nhìn ông mỉm cười đáp lễ tự bảo đưa ông già vào căn phòng ở bên tây hiên trời đất tối sầm bốn người ăn cơm xong chuyện trò một lúc rồi ai về phòng lấy nghỉ ngơi lúc ấy là thường tuần tháng 2 trăng khuyết bốn bề không có sao ở trong khách đếm ánh trăng chiếu xuống sáng tựa như ban ngày Mấy hôm trước ở Tương Dương Phân Đường, lần đầu tiên Phụng Nhi ra tay đã làm cho Tiếu Diện Hồ thất điên bắt đảo nên rất thích thú. Dọc đường nó chỉ muốn nhạc thúc thúc với doãn thúc thúc dạy thêm cho nó hết toàn pho kiếm pháp để lên núi Ngũ đại đánh một trận thỏa thích mấy hải dạ. Mấy ngày liền đi tới đâu, hễ nghỉ ngơi một chút là nó yêu cầu các vị thúc thúc truyền thủ võ công. Nó rất chịu khó luyện tập, không bao giờ nghỉ ngơi cả. Lúc ấy, Phùng Nhi thấy ba người đều về phòng luyện tập Nó cũng đem đôi uyên ương kiếm ra Sườn núi sau khách điểm mà luyện kiếm Hai tay nó múa hai pho kiếm pháp khác nhau Tay phải múa thiếu thanh kiếm pháp Tay trái múa huyền âm kiếm pháp Mỗi pho có bốn thế Hai pho hợp lại có tám thế Nó luyện từ đầu tới cuối Rồi ngược trở lại Tám thức ấy, nó đã tập được hơn một tháng Và luyện đến thuộc lòng rồi Nhưng hai vị sư phụ cứ bảo nó tuần tự mà tiến Mỗi lần luyện kiếm xong, nó lại nghĩ thầm Ngày mai thể nào doãn thúc thúc cũng dạy ta cái mới Đủ thấy nó có khát vọng Muốn học những thế kiếm mới biết bao Nó tự kiếm nhìn trăng sao Mà nghĩ ngợi Không biết ngày mai hai vị thúc thúc Sẽ dạy cho ta những thế mới nào Nghe tới đó nó bỗng nhảy phát lên nói Hay còn sớm ta không thể Thấy mình luyện thuộc lòng rồi mà không luyện nữa Nói xong nó lại biểu diễn hết Thế này sang thế khác Đến hồi nó đang đắc chí Thì bỗng có một giọng khàn khàn vọng tới Tiểu cô nương này mua kiếm khá lắm Không biết có chịu giúp cho già này một tay không Phùng Nhi giật mình kinh hãi Quay lại nhìn xung quanh Nhưng chỉ thấy toàn bụi lao thôi Chứ không thấy một bóng người nào hết Hai tay cầm hai thanh kiếm Đôi người long lánh nhìn vào xo tối Nó buột miệng hỏi Ông là ai Tôi là một ông già Tiểu cô nương đừng có sợ Đừng nói rất khẽ Ông già lại tiếp Tiểu cô nương Hừ, Ông tự nhận là già cả mà không biết xấu hổ Phụng Nhi biết có người núp trong bóng tối Nhưng tìm mãi không thấy nên mới nói khích như vậy Nó lại chẩu môi tiếp Đừng có dọa tôi tôi không sợ đâu Ông già ấy nói Tiểu cô nương can đảm lắm Già có một việc tiểu cô nương có dám giúp không Tiếng nói đó nghe rất gần Mà Phụng Nhi nhìn mãi cũng không thấy người Nó cứ trố mắt lên nhìn xung quanh Rồi gật đầu đắp Quý hồ ông là người tử tế Phụng Nhi này vui lòng giúp Lão không phải là người gian ác đâu Xin tiểu cô nương cứ yên chí Phùng Nhi Trần ngược đôi lông mảy lên tinh nghịch hỏi Ông không phải là kẻ gian Muốn tôi giúp gì phải lộ mặt ra cho tôi thấy Và phải nói cho tôi biết chứ Tiểu cô nương Vì già này không tiện lộ mặt mới nhờ đến cô nương Vì già này có đứa cháu Hiện đang bị hai tên côn đồ ngăn cản đánh đập Tiểu cô nương cứ ra đánh đuổi Hai tên đó là được rồi Phùng Nhi nghe ông ta nói như vậy Mà không chịu xuất hiện liền lắc đầu đắp Ông cứ núp một chỗ Không chịu ra cho cháu xem mặt Thì không khi nào cháu đi đâu Phùng Nhi bỗng nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay của ông già. Lão đã sớm biết tiểu cô nương không can đảm đến đánh nhau mà. <cười> Chỉ biết có bốn miếng thiếu thanh kiếm pháp và bốn miếng huyền âm kiếm thì làm sao đánh nổi người ta được. Cô nương không nhận thì thôi. Phùng Nhi nghe ông già nói như vậy tức giận vô cùng. Bụng bảo dạ rằng ông già này dám khinh tường ta có phải không? Nghĩ đoạn con nhỏ trợn mắt đắp. <cười> Chúng ở đâu nào? Chúng ở dưới chân núi phía đông. Nhưng tiểu cô nương không nên đi thì hơn. Tiểu cô nương có đi cũng không đánh nổi chúng đâu. Chó cứ đi, chó không sợ gì hết. Phụng Nhi là cô bé hiếu thắng, bảo đừng đi, nó lại cứ quyết định đi. Nên vừa nói xong, nó chạy về phía đông. Nhưng mới chạy được mấy bước, bỗng có một luồng hơi đỡ nó lên. Chân không còn chạm đất nữa, rồi người đi nhanh như bay. Bên tai có tiếng gió kêu vù vù. Con nhỏ rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình lại biết bay như vậy. Một lát sau, luồng hơi đã đưa nó lên một cây cổ thụ. Chân nó vừa đặt lên thân cây thì bên tay của nó lại có tiếng nói của ông già. Tiểu con nương đừng có lên tiếng, hãy ở đây xem chúng đánh nhau đã. Lúc này Phụng Nhi mới biết, ông già đó là một người rất giỏi, nên nó ngoan ngoãn nằm phục trên cây mà ngó xuống. Phụng Nhi thấy bên dưới có hai ông già ngoài 50. Tay đều cầm trường kiếm, người hơi khom khom, đứng đối diện với nhau. Có điều lạ là không đánh nhau, mà cứ đứng nhìn nhau hoài như hai con gà chọi vậy. Lát sau hai người đấu một hai thế, rồi lại ngừng tay luôn có vẻ thấy họ có vẻ trình trọng như vậy chán nản vô cùng bùng bảo dạ rằng đấu như thế này thì hứng thú gì ngoài ra còn có ba người nữa đang đứng gần đó trước là một lão đạo sĩ râu dê đầu đội mão thông thiên mình mặc áo đạo bào màu vàng lưng đeo trường kiếm tay cầm phất trần hai mắt chăm chú nhìn vào đấu trường không chấp hình như có vẻ quan tâm và lo âu lắm hai thanh niên đứng cạnh y chính là hai người cưới ngựa hồi trưa bỗng Phùng nhi thấy hai thanh niên đó quay tít càng quay càng nhanh Rồi đến khi chỉ còn thấy hai cái bóng đen thôi Hai người rút hai thanh trường kiếm sáng quốc ra Suýt tí nữa Phụng Nhi đã buộc miệng lên tiếng kêu Kiếm tốt quá Phụng Nhi đang cao hứng Chợt nhìn thấy hai ông già đang đứng yên như tường gỗ Không cử động chút nào Nó liền trợn mắt quay mặt đi Không thèm nhìn trận đấu nữa Bỗng có một tiếng quát lớn Rồi một luồng ánh sáng vọt lên như sao xa Chỉ thoáng cái lại tắt ngay Đang lúc ấy Phụng Nhi lại nghe tiếng kêu hự một tiếng Và có người lảo đảo té ngã Người đó chính là một ông già gầy gò bé nhỏ Ha ha, Phán quan kiếm pháp của thiên mục Sơn Quả nhiên danh bất hư truyền Thảo nào bằng đại hiệp khinh ngừa như vậy Không coi phải không đồng chúng ta ra gì hết Khoáng sư đệ Hãy lui về phía sau để mỗ đối phó với vị cao thủ này Ông già râu dê Giọng nói kêu như tiếng chuông Làm tác của Phụng Nhi bị nhức nhối Lão đạo sĩ ấy tay cầm phất trần Từ từ bước vào đấu trường Còn ông già gầy gò bé nhỏ hồ thẹn Từ từ bước lui ra Thông linh đạo trưởng vui lòng chỉ giáo cho như vậy lão rất hân hạnh. Nói xong ông già họ bàng liền quay mình lại lúc này Phụng Nhi mới trông thấy rõ mặt ông ta. Vuông vắn, tay to trông rất quen thuộc. Nghi ngợi dày lát Phụng Nhi mới nhớ ra ông già này mới vào trong điếm hồi chiều. Và lúc ấy ông ta còn gật đầu chào nhạc thúc thúc nữa. Trong lúc Phụng Nhi đang ngâm nghĩ thì ông già họ bàng đã ra tay đối với ông già râu dê rồi. Lần này trận đấu của hai người sôi nổi khôn tả kiếm của họ nhanh như điện chớp. Càng đấu càng nhanh, có thể nói sợ hở một chút là chết liền. Chỉ thấy bóng kiếm tung hoành, ánh sáng lóe mắt, Phụng Nhi càng xem càng thích thú. Thoạt tiên ông già họ bàng còn đấu ngang tay với đối phương, nhưng đến trên trăm hiệp thì đã lép vế dần. Ông già râu dê đột nhiên cười nói. Bàng đại hiệp hãy thử thêm mấy thế kiếm của bần đạo. Kiếm pháp của ông già râu dê đột nhiên biến đổi hẳn, mỗi thế kiếm của y đều có tiếng kêu vo vo. Ông già họ bàng cuốn cả chân tay Miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được Cô nương bây giờ đến lượt cô ra tay rồi đó Phụng nhi nghe nói mới biết Ông già núp trong bóng tối Bảo mình xuống giúp ông già họ bàng kia Cô bé có vẻ chần chừ Vì nó thấy kiếm pháp của lão đạo sĩ dâu dê Nhanh khôn tả Không sao trông thấy kịp Thì làm sao mà địch nổi Con nhỏ đang suy nghĩ Thì lại nghe ông già nọ nói tiếp Cô nương đừng có sợ Cứ an tâm xuống đấu đi Thế nào cô cũng thắng đối phương Nhanh lên Cô bé chưa kịp tính toán, đã thấy một luồng sức mạnh vô hình đẩy mình xuống đấu trường. Phùng Nhi chưa kịp nhìn kỹ, thoáng cái đã xuống tới trước đầu hai ông già. Bụng bảo dạ rằng, phê này ta chết mất. Rồi không hiểu tại sao, nó tự động giơ hai thanh kiếm lên khua lên con con. Bốn thanh kiếm va đủng nhau. Lão đạo sĩ dâu dê với ông già họ bạn đã bị Phùng Nhi đẩy lùi về phía sau ba bước liền. Phần 10 của câu chuyện Kiếm rồng sá phượng của tác giả từ Khánh Phụng